Có lại người ta phải lo tìm việc làm lo nhà cửa cho cô. Cô bỏ đi người ta hết trách nhiệm, ai mà cần cô? Đứa bé từ nãy đến giờ đôi tay mẹ nheo nhéo đòi về. Người đàn bà hỏi Hằng: "Thế cô ở đây có lâu không? Hay là hay là ghét tôi chơi?" Hằng nhìn đồng hồ, treo trên tường kèm dài và lắc đầu. "Em hẹn ông bảo trợ 12 giờ, chắc là không kịp đâu." Hảo giật mạnh bàn tay Hằng. "Cứ đi đã đi, chờ mấy chờ Hằng quả quyết: "Không được, muốn đi thì lát nữa ông gặp ông chim, nói việc mấy rồi mình đi."